các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì uh, bản gần một tuần rồi thì Nguyễn không có lên video clip để mà phục vụ cho mọi người được. Lý do là mình đang bị đau họng á mà giọng mình bây giờ cũng nó cũng chưa có hồi phục hoàn toàn nhưng mà thấy mọi người inbox với lại comment nhiều quá cho nên là hôm nay là đánh liều để mà quay trở lại làm video để cùng bàn luận với mọi người về những cái chủ đề tâm linh. Và như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề á thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái truyền thuyết về một cái loại hoa mà loại hoa này Nguyễn Nguyễn nghĩ rằng các bạn chắc là cũng không có xa lạ gì nhưng mà còn những cái bí mật, những cái câu chuyện tạo nên cái truyền thuyết hấp dẫn cho loại hoa này mà lấy đi nhiều đức mắt của tất cả mọi người á thì chắc là mọi người cũng cũng chưa có tỏ tường lắm cho nên hôm nay Nguyễn Nguyễn quyết định là sẽ làm về chủ đề truyền thuyết hoa bỉ ngạn và trước khi đến với nội dung chính của chúng ta đó thì Nguyễn Uyển xin được xin lỗi trước là nếu mà trong cái video này mà giọng của mình nó có hơi khó nghe á thì mong các bạn thông cảm tại vì nó cũng chưa có hồi phục hoàn toàn. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề ngày hôm nay: Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn. Và trước khi nếu mà các bạn nào có xem phim của Trung Quốc nhiều á hoặc là đã từng coi qua cái video mà Nguyễn Uyển kể về bảy cái giai đoạn khi mà mình xuất hồn cho đến khi mà mình uh, luân hồi chuyển kiếp á thì chắc là sẽ biết đến cái loài hoa bỉ ngạn này. Nhưng mà thường á mọi người hay nghĩ hoa bỉ ngạn nó chỉ là một cái bông hoa nó mọc ven đường hoàng tuyền ở dưới suối vàng thôi. Nhưng thật ra không phải. Hoa bỉ ngạn là một loài hoa có thật ở trong thực tế nha. Cái hoa bỉ ngạn á hay nó còn được gọi với cái tên là hồng hoa thạch toán hay là long trảo hoa, mạng châu sa hoa vô nghĩa thảo và cái tên khoa học của nó là licoris radiata. Và hoa lá của hoa bỉ ngạn á, mặc dù là cùng chung một cái rễ, thế nhưng mà đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không có gặp gỡ. Và đây là một cái loài hoa có cái cấu tạo rất là kỳ lạ. Và cũng chính vì cái cấu tạo kỳ lạ này của hoa bỉ ngạn đó thì nó đã chỉ ra được tính chất của sinh tử luân hồi, có nghĩa là nó rất là khó thể nào mà gặp nhau giữa hoa và lá. Và cái hoa bỉ ngạn này thuộc loại thân thảo lâu năm. Chiều cao á nó khoảng từ 40 cho đến 100 cm và hoa tạo thành chùm sắp xếp rất là lá mắt. Và hoa bỉ ngạn á nó có tới 3 màu chính lần nha các bạn chứ không phải là chỉ một màu đỏ như mọi người hay tưởng tượng đâu. Cái màu chính của nó là màu đỏ, màu trắng và màu vàng. Tuy nhiên á thì là cái màu mọi người hay gặp nhất và cái màu phổ biến nhất của nó chính là cái màu đỏ. Và cái hoa có màu đỏ rực rỡ như là màu máu. Cành hoa dài vươn lên từ mặt đất Trên đài á gồm một cụm hoa khoảng từ 5 cho đến 7 nụ và khi nở thì nó xòe tròn và vươn ra mọi hướng nó trông giống như là một con chim công đang nhảy múa. Và ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn này thì như mọi người đã biết rồi đó thì nó có ý nghĩa là về cái sự nhớ nhau và đây là một loài hoa của cái sự phân ly. Và hoa bỉ ngạn mọc trên những triền đồi nè, đôi bờ sông nè, ven đường đi nè, những cái bờ ruộng và rất nhiều ở trong nghĩa địa. Và cái củ của loài hoa này nha nó rất là độc vì nó chứa lycorine là một cái chất độc á, nó gây ảnh hưởng cho đến hệ thần kinh của mình. Và trong những cái uh, tài liệu người ta lưu lại đó thì có những người đã từng có ý định tự tử tuyệt mệnh bằng cách là ăn củ của loài hoa này trong cái lúc đói. Và có lẽ vì thế á, ở những thời xa xưa thì người Nhật á, người ta rất là ghét cây, ghét đắng cái loài hoa này và cho rằng á nó là loài hoa của cái điểm gỡ và chết chóc. Và chính vì cái cấu tạo đặc biệt của nó nè, và cũng vì những cái những, những những cái trong lịch sử người ta lưu lại là có những cái chết liên quan tới hoa bỉ ngạn đó, cho nên là truyền thuyết về nó nó rất là nhuốm màu ngôn tình, nó rất là nhuốm màu gọi là buồn bã chia ly đau đớn đó và cái đoạn sau này Nguyễn Nguyễn sẽ nói về những cái truyền thuyết, những cái câu chuyện phổ biến nhất về sự ra đời của loài hoa bỉ ngạn. Và đoạn này nha, chấm chỉ định với những bạn nào đang buồn. Cái truyền thuyết về hoa bỉ ngạn này á thì nó được lưu truyền bởi nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều ý nghĩa và nhiều cái biến thể khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó. Cái câu chuyện đầu tiên được mang tên á là câu chuyện công chúa tiên giới Châu Nhi và hoa võ tướng ở trên thiên đình. Thì thủa xưa ở trên thiên giới đó nó có một cặp tình nhân yêu nhau rất là thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi là Châu Nhi. Vốn hai người này đã định xin Thiên Đế ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, cho nên Hoa Võ Tướng đành phải gác tư tình sang một bên để cầm quân đánh giặc. Khi mà trở về, chàng biết tin Thiên Đế muốn đem gã Châu Nhi cho tiên tôn để kết giao tình hữu nghị. Hoa Võ Tướng bàn vào cung tỉnh cầu. Ngờ đâu Thiên Đế nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.